Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 79 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua dòng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Ngô Nhân Thịnh đã đầu nay ủng hộ bộ truyện Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân qua tài khoản Vĩ Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 621 Dự dỗ Vì càng dễ dàng thu hoạch được linh ngọc các loại tài nguyên tu hành hơn, một ít tu hành giả có một chút thực lực sẽ bỏ qua thể diện, lựa chọn trở thành cung phụng của triều đình. Nhưng cái này không có đại biểu bọn họ nguyện ý chịu triều đình quản hạt. Sau khi mà trở thành cung phụng, những người này so với thần tử trong triều vẫn hơn vài phần kiệt ngạo. Bọn họ có thể khuất phục cường giả, không khuất phục cấp hoàng. Nữ hoàng nghĩ như thế nào, để cho một thằng nhãi đến quản chúng ta vậy? Tuy hắn thiên phú không tệ, nhưng tù gì vẫn vừa tới cảnh giới thứ năm, có tư cách gì mà thống lĩnh chúng ta? Giết hơn 20 người của Đảng cũ, ép Chu Xuân Đảng mới tự xin xung quân. Tài của Lý Mộ bây giờ rốt cuộc dương đến cùng phụng Tây sao? Các người có thể nhịn hay không là không biết, dù sao ta không có nhịn được đâu. Chúng ta bày tỏ thái độ thể hiện kháng nghị đi. Mọi người ngày mai đều đừng có tới cung phụng Tây. Hắn không phải là muốn làm chủ tử cung phụng ti sao, để cho hắn làm chủ tử một mình hắn đi. Đại bộ phận cung phụng ti đều bày tỏ có thái độ kháng cự đối với việc này. Nữ hoàng nếu để cho một vị cường giả cảnh giới thứ 6 vào làm chủ cung phụng ti, vậy thì thôi. Nhưng mà lý mộ này chỉ có tu vi cạnh giới thứ 5, còn là vừa mới tiến vào cạnh giới thứ 5. Tuy nơi này tùy tiện một cung phụng thực lực mạnh hơn so với hắn rồi. Bảo bọn họ nghe theo kẻ yếu đề mà chỉ huy Là một chuyện rất khó có thể tiếp nhận Từ trên tâm lý Đương nhiên Trong đó cũng có một bộ phận rất lớn số người Đã sớm bị chỗ tốt của đảng cũ thu mua Ôm địch ý đổ như Lý Mộ Ở dưới loại địch ý này Rất nhiều người đã bắt đầu kích động Cung phụng khác Cho Lý Mộ một sự giàn mặt Một đám người hò hét Rời khỏi cung phụng ti Hai lão giả có bộ dạng giống nhau Khoanh tài đứng ở trong sân Một lão giả bên trái nói, Thầy thế nào? Lão giả bên phải nghĩ nghĩ nói, mày đi một chút nhuệ khí của hắn thì cũng tốt thôi, cho hắn biết cung phụng ti này không phải là nơi để cho hắn có thể dưu quai. Nữ hoàng tạm thời mang cung phụng ti cắt đến dưới trúc vệ. Lý mộ làm chút vệ phó tổng lĩnh, cũng tự nhiên mà vậy trở thành thủ trưởng trực tiếp của cung phụng ti. Dài ngày trước, hắn đã từng sưu tập tư liệu chi tiết của cung phụng ti, Cung phụng ti hiện nay có hai vị cường giả cạnh giới thứ sáu Hai người này đều mới vào cảnh giới thứ sáu mấy năm, hơn nữa là một đôi huynh đệ sinh đôi. Đối với triều đình mà nói, cung phụng cảnh giới thứ năm dễ dàng mời chào, nhưng mà đại cung phụng cảnh giới thứ sáu rất khó mời chào được. Tù vi đến một bước này đều có thể xưng là cường giả có tiếng ở thế gian rồi. Vô luận xuất phát từ tôn nghiêm hay là đuổi theo đối với cảnh giới cao hơn, cũng sẽ không cam tâm làm tai sai của triều đình. Cái này cũng dẫn tới triều đình mời chào mỗi một vị cường giả cảnh giới thứ 6 đều phải trả giá thật lớn. Hàng năm không chỉ cung cấp cho bọn họ một lượng lớn linh ngọc, còn phải thỏa mãn các yêu cầu của bọn họ. Lý mộ sau khi mà xem qua phúc lợi đại ngộ của hai vị đại cung phụng cũng muốn tự mình làm đại cung phụng rồi. Thứ mà bọn họ có thể làm, lý mộ có thể làm, Thứ bọn họ làm không được, Lý Mộ vẫn có thể làm, cam đoan dược giá trị. Triều Đình muốn mang tài nguyên cho hai người này cho hắn, Lý Mộ cam đoan có thể so với bọn họ, sáng tạo ra cho Triều Đình nhiều giá trị lớn hơn. Máu chốt là hai người này hàng năm không có đóng góp bao nhiêu. Lý Mộ còn giết mấy chục trưởng lão, hai đại trưởng lão của Ma Tông, so với toàn bộ cung phụng ti cống hiếm đối với Triều Đình còn lớn hơn. Nhưng mà hắn trừ nữ hoàng yêu, cái gì cũng chưa có nhận được. Điều này làm cho trong lòng của Lý Mộ rất là không công bằng. Hắn đi vào cung phụng ti, phát hiện ở đây dị thường yên tĩnh. Cung phụng trong triều, đại khái có hơn 100 người, cũng không phải mỗi người mỗi ngày đều ở nha môn cung phụng ti. Nhưng mà vô luận thế nào, nơi này nên có ít nhất là 10 người trực chứ. Nhưng mà Lý Mộ đi khắp toàn bộ phòng trực, ngay cả một bóng người cũng chưa có nhìn thấy. Hắn ở hậu viện tìm được một lão nhân quét tước vệ sinh, thông qua dò hỏi thì biết được. Bình thường trong cung phụng ti, ít nhất có 20 cung phụng, chỉ có hôm nay một người cũng không có. Cái này rất hiển nhiên là đang nhầm vào hắn. Toàn bộ cung phụng ti trái lại so với Lý Mộ tưởng tượng còn đoàn kết hơn. Cung phụng ti không người, Lý Mộ ở lại chỗ này cũng không quý tứ gì. Hắn nói với lão giả quét tước, nói cho bọn họ biết, Ba ngày sau, phàm cung phụng ở thần đô đều phải đến cung phụng ti đưa tin. Ba ngày sau không đến, trục xuất cung phụng ti. Trước khi mà rời khỏi cung phụng ti, Lý Mộ mang đi một phần danh sách cung phụng. Trên danh sách, những cung phụng nào ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, những cung phụng nào không có nhiệm vụ lưu ở thần đô đều phải giết rành mạch. Mà thông báo cho bọn họ cũng phi thường đơn giản. Các cung phụng đãi ngộ vô cùng tốt. Thần đô có cả một phường là chuyên môn của các cung phụng ở lại. Trong đó, cung phụng chỉ có tu vi cạnh giới thứ tư, cũng có thể được phân cho một căn nhà hai tầng sân. Cung phụng cạnh giới thứ năm, tòa nhà ở lại, ít nhất cũng là ba tầng sân. Phủ đệ của hai vị đại cung phụng đều là năm tầng sân. Trong phủ, nha hoàng hạ nhân đầy đủ mọi thứ. Khi biết được tin tức này, Lý Mộ còn tỏ bất bình cho Lão Trương một chút. Thật ra, khi hắn vừa tới thần đô, nếu muốn ở một tòa nhà lớn hơn nữa, hoàn toàn không cần phải liều mạng như vậy, hắn chỉ cần từ đi chức quan gia nhập cung phụng ty, lập tức có thể đạt được một tòa nhà hai sân hoặc thậm chí ba sân. Triều đình đối với những người này á, so với các quan viên tốt hơn nhiều. Việc mà Lý Mộ yêu cầu toàn bộ cung phụng của cung phụng ty trong vòng 3 ngày phải đến cung phụng ty Ti đưa tin, rất nhanh đã bị toàn bộ cung phụng biết được. Đây là ý tứ gì? Ba ngày không đến trục xuất cung phụng ti. Tất cả chúng ta đều không đi. Hắn có thể mang tất cả mọi người trục xuất sao? Ta ngược lại là muốn xem. Đến lúc đó cung phụng ti chỉ có một mình hắn. Xem hắn làm sao bây giờ? Cái này không ổn nha. Lý mộ không phải là dễ chọc đâu. Ngươi xem những cái việc mà hắn đã từng làm. Một vụ nào cũng không phải là chơi thật sao? Chẳng may hắn thật sự mang tất cả chúng ta đều trục xuất. <cười> Cung Phụng Ti chỉ có một mình hắn, còn gọi là Cung Phụng Ti sao? Đến lúc đó, bị đá ra, chỉ có thể là Lý Mộ hắn thôi. Hắn mang chúng ta trục xuất như thế nào? Đến lúc đó, phải mang chúng ta mơ về như thế đó. Một khi đã như vậy rồi thì... Mọi người, đừng có đi nữa. chương 622, còn có một loại chuyện tốt này. Sau khi mà hết giờ làm, Lý Mộ trên đường về nhà, đi ngang qua Cung Phụng Ti, ánh mắt đảo qua Ngày mai chính là kỳ hạn 3 ngày Ngày mai rốt cuộc sẽ có kết quả Hắn cũng không rõ được Hắn chỉ rõ một điểm Tân quan nhận chức ba cây đuốc Cây đuốc thứ nhất này Nhất định phải đốt cháy mạnh một chút Nếu không thể lập quy Hắn về sau ở cung Phụng Ti Không cần phải lăn lộn nữa Bây giờ cái vấn đề ở chỗ Cung Phụng Ti cường giả như mây Nơi đó không phải là triều đình Các cung Phụng không phải là quan viên hai đảng Chơi âm mưu dương mưu cái gì đều là vô dụng thôi, nơi đó thực lực tuyệt đối mới là đạo lý. Đáng tiếc, thực lực của bản thân Lý Mộ không mạnh, lại là một tư lệnh không quân. Không có trợ thủ đáng tin, chỉ dựa vào một mình hắn. Như thế, làm sao mà đấu với một đám cường giảng ngang cấp? Tính nhân duyên đo mệnh lý, bối các hùng trị vô sinh, đảm bảo sinh tiểu tử to béo đây. Ở đầu đường, bên tay một lần nữa truyền đến âm thanh quen thuộc. Lý mộ nhìn phương hướng nào đó, bỗng nhiên sinh ra một kế. Góc đường, lão đạo lôi thôi đang kéo khách. Trước sạp bói, bỗng nhiên có thêm một bóng người. Lão ngẩn đầu nhìn lý mộ một cái, sau đó xua tay như đuổi rùi bò nói mà, Đi mau, đi mau, lão phu là không có muốn nhìn thấy ngươi mà. Lý mộ lần này chưa có rời khỏi, nhìn lão đạo nói tiền bối tu gì cao như thế làm thầy bói chẳng phải là nhân tài không được trọng dụng sao không biết tiền bối có muốn trở thành cung phụng trong triều hay không vậy cung phụng sao lão đạo từ trên mặt đất nhảy dựng lên tức giận nhìn lý mộ cắn răng nói lão phu là người như thế nào sáu đại phái lão phu cũng không có đặt trong mắt triều đình đại chu tính là cái cá gì ngươi thế mà bảo lão phu đi làm chó cho triều đình nếu đây không phải là thần đô lão phu nhất định mang người biến thành chó trước rồi lý mộ tiếp tục nói lấy tu duy của tiền bối gia nhập cung phụng thi có thể trở thành đại cung phụng ở trong tòa nhà năm sân nha hoàng hạ nhân trong nhà triều đình cũng sẽ trang bị chó lão đạo nhìn lý mộ nói thừa dịp lão phu còn chưa có thay đổi chủ ý người tốt nhất đi nhanh lên đi lý mộ lắc đầu nói thiên cơ phù kia tiền bối hắn là cũng không cần nữ. hắn vừa mới xoay người. Cổ tay đã bị người ta bắt lấy. Lão đạo cầm lấy tay của Lý Mộ. Nghiêm túc nói. Thiên cơ phù hay không là không quan trọng. Chủ yếu lão phu muốn cái tòa nhà lớn đó. Người còn trẻ tuổi. Không có hiểu đâu. Người ta thiêu bạc cả một đời. Sau khi mình lớn tuổi rồi. Cầu chính là một cái an ổn. Một nơi có thể che gió chắn mưa. À mà đúng rồi. Người vừa nói thiên cơ phù. Như thế nào gia nhập cung Phụng ty tặng cho ta thiên cơ phù sao? Nhìn từ phản ứng của lão đạo lâu thôi, Lý Mộ biết mình đã thành công rồi. Phạm là cường giả cảnh giới thứ 6, cuối cùng đều sẽ đối mặt với một vấn đề, đó là tuổi thọ. Tù gì không có đến thượng tam cảnh, tuổi thọ không thể đột phá được hạn phạm nhân. Hai giáp, tức là 120 tuổi, là cửa ấy sống chết của bọn họ rồi. Nếu là phạm nhân thì thôi đi, Tuy hai giáp tuổi thọ đủ lâu, phàm nhân khó có thể chạy thoát sinh lão bệnh tử, đại bộ phận mọi người ngay cả một giáp cũng không sống qua được, tự nhiên cũng sẽ không gặp phải tình huống tuổi thọ đoạn tuyệt. Nhưng mà tu hành giả thì khác, cương giả cảnh giới thứ sáu, chỉ cần không có giống thiên nguyện thượng nhân hoặc là u minh thánh quân tìm chết như vậy, không có dễ dàng ngã xuống, có thể giết chết bọn họ sao? Chỉ có thời gian thôi một tấm thiên cơ phù có thể tranh thủ cho bọn họ 10 năm tuổi thọ, ở trong 10 năm này chỉ cần đột phá đến cảnh giới thứ 7, lập tức có thêm một giáp tuổi thọ rồi. Bởi vậy, đối với các cường giả cảnh giới thứ 6, nhất là cảnh giới thứ 6 Đỉnh Phong kia, thật ra vô cùng hâm mộ. Đừng xem bọn họ trước mặt của người ta hiển hách vô cùng, có thể tuổi thọ không còn dài năm đâu. Tuy là tu vi không có cao bằng bọn họ, nhưng bắt đầu tính từ bây giờ Có thể sống lâu hơn bọn họ rồi Lý mộ nhìn lão đạo lôi thôi nói Triều đình đối với cung phụng xưa nay Hào phóng Chỉ cần là tiền bố gia nhập cung phụng thi Ta bảo đảm người trong một năm Lấy được một tấm thiên cơ phù Thiên cơ phù tài liệu tuy là trân quý Nhưng mà triều đình muốn gom lại Cũng có thể gom ra mấy phần như vậy Sau khi mà trải qua Kích động vừa rồi Lão giả bình tĩnh liếc lý mộ một cái nói Tiểu tử Ngươi không có nên lừa lão phu nha, thiên cơ phù là thánh giai phù lục, ngay cả mấy cái lão già kia có phù lục phái cũng không có vẽ được, triều đình đại chu các ngươi, có ai có thể vẽ ra thiên giai phù? Tài nghe là giả, mắt thấy là thật, Lý Mộ đưa tay trên không, trước mắt quét một cái, hư ảnh của một lá bùa vẽ đầy phù văn quyền ảo xuất hiện trước mắt của lão đạo. Phù lục hắn đã từng vẽ ra, có thể thoải mái tái hiện lại, Lão đạo nhìn phù lục trong hình ảnh Trong mắt tuôn ra một mảnh ánh sao Ôi trời Thánh giai Đúng là thánh giai mà Sau đó trên mặt của lão liền chứa đựng nụ cười nói Thật không có dám giấu Lão phu tuy là hơn nửa đời người đã du lịch bên ngoài Nhưng lão phù sinh ra ở Đại Chu Coi như là dân chúng của Đại Chu Làm một chút chuyện cho Đại Chu Cũng là nên vậy mà Cung phụng ti này lão phu vào Lý mộ chắp tay nói Tiên bối thật sự là cao thượng Sáng sớm ngày mai Ngài có thể trực tiếp đến Cung Phụng Ti đưa tin Cảo biệt với lão đạo Trong lòng của Lý Mộ rốt cuộc yên tâm Nói đến cùng Cung Phụng Ti là một chỗ dựa vào Thực lực để mà nói chuyện Không có một vị siêu cấp cường giả tỏa trấn Lý Mộ nói chuyện không có tự tin Nói tới Dùng một tấm thiên cơ phù Đổi một cường giả cạnh với thứ sáu đỉnh phong Là làm ăn quá có lãi rồi Đáng tiếc Tài liệu thánh giai phụ lục cực kỳ quý giá. Bùa này không có thể sản xuất lượng lớn. Nếu không, chỉ cần là nữ hoàng chiêu cáo thiên hạ, phàm cường giả cạnh giới thứ sáu, chỉ cần gia nhập cung Phụng Ti liên được tặng Thiên Cơ Phụ. Về sau Đại Chu Cung Phụng Ti chính là một thế lực cường đại nhất, mười châu ba đảo. Cái gì mà lục phái tứ tông lại tính cả ma đạo, cũng không có cách nào mà chống lại nó. Thiên Cơ Phụ Không chỉ hữu dụng riêng đối với cảnh giới thứ 6, tác dụng đối với cường giả cảnh giới thứ 7 cũng là tương tự. Tuy đối với cường giả siêu thoát trở lên, thiên cơ phù gia tăng tuổi thọ không có lâu như vậy. Nhưng tuổi thọ nhiều thêm một năm sẽ tới một phần hy vọng thăng cấp. Thượng tâm cảnh, tấn mỗi một cấp, tuổi thọ liền thêm một giáp. Lỡ đâu mà thành công, tuổi thọ trực tiếp kéo dài thêm 60 năm, cái này ai có thể không động lòng. Chỉ cần tài liệu đủ, cách mỗi vài ngày, liền để cho nữ hoàng nhập vào hắn một lần, mượn dùng pháp lực của nàng để mà dễ bùa Lý mộ có lòng tin, mang cung phụng ti, tạo thành cái diện dưỡng lão của siêu cấp cường giả đại lục. Chương 623 Đương nhiên, không có bột đố gột nên hộ. Kế hoạch này trước mắt của Lý mộ cũng chỉ có thể nghĩ thôi. Sáng sớm hôm sau, Lý mộ so với thời gian bình thường đi làm, Muộn một khắc đồng hồ tới cung phụng ti Trong cung phụng ti Một mảng yên tĩnh Trừ lão giả quét rác kia Toàn bộ cung phụng ti Một người cũng không có Lý mộ chuyển một cái ghế Ngồi chém chệ trên sân cung phụng ti Mà cái lão giả quét rác kia Nghe theo lý mộ dặn dò Cầm tới một lư hương Cấm hương điểm quả Sau đó đặt trong sân cung phụng ti Lý mộ nhìn nén hương nói Nói cho bọn họ Nén hương này mà cháy hết còn chưa tới cung Phụ ty đưa tin trục xuất cung Phụng ty thu hồi tất cả các phần thưởng triều đình ban cho cung Phụng từ nay về sau không có hưởng thụ đại ngộ cung Phụng nữa lão giả đi ra khỏi cung Phụng Ti bước về phía phường thị nơi nào đó đại An Phường thần đô hơn 100 phường thị đều có chức năng đại An Phường là một chỗ phường ở lại vị trí ở khu vực trung tâm thần đô Tuy là phường ở cương trú trong phường là không phải là dân chúng quan nhiên hoặc là quyền quý mà là cung phụng triều đình mời chào các cung phụng giống như quan viên trong triều ăn bổng lộc quốc gia đãi ngộ tốt hơn so với quan viên mỗi người đều có một tòa nhà triều đình ban cho nha quan hạ nhân ở trong nhà đầy đủ mọi thứ trong đại an phường một tòa nhà nào đó mười mấy cung phụng tụ tập lên một chỗ thời gian một nén hương không đến liên trục xúc cung phụng thi Hù dọa ai vậy? Mang mọi người trục xuất cung phụng ti Hắn ăn nói với triều đình như thế nào? Buổi sáng hôm nay không có một ai đến... Ta xem hắn cuối cùng kết thúc thế nào đây? Mấy người cùng nhau nghị luận một phen... Liên hạ quyết tâm tiếp tục ở lại chỗ này. Trong một ít nhà cửa khác trong phường... Cũng có người mắc lộ ra do dự. Rốt cuộc muốn đi hay không chứ? Lý mộ cũng không phải là dễ chọc đâu... Nữ hoàng sủng hắn như vậy, bao nhiêu người đã ngã trong ta của hắn, lỡ đầu mà hắn thật sự mang chúng ta đủ ra ngoài, vì sao tài nguyên tu hành kiếm đâu ra? Nếu không, hay là thôi đi. Tiêu gia lại không cho chúng ta đợi ích gì, chúng ta không cần phải đối nghịch với Lý Mộ chứ. Lý Mộ ngồi trong sân cung phụng ti, từ khi mình nén hương kia đốt tới một nửa bắt đầu, đã có cung phụng lục tục từ ngoài cửa đi vào. Sau khi mà chấp tay với Lý Mộ trở lại phòng trực của mình Cũng có một bộ phận số người đứng bên ngoài cung phụng ti Nói giỡn với người bên cạnh Bọn họ đều là cung phụng của cung phụng ti Lại cũng chưa có đi vào Ảnh mắt thường thường nhìn cái nén hương kia một chút Tựa như đang chờ đợi cái gì Thẳng cho đến đoạn hương cuối cùng cháy hết Bọn họ mới cất bước đi vào trong cung phụng ti Nếu ở ngày đầu tiên Lý Mộ mà đến cung phụng ti Đã bị hắn dọa ngoan ngoãn ở trong một nén hương trở lại cung Phụng Ti vậy về sau bọn họ cũng được cũng nghĩ có ngày lành nữa bọn họ sợ dĩ đợi cho nén nhang này chảy hết đi vào cung Phụng Ti là muốn cho Lý Mộ một sự vàng mặt bọn họ để Lý Mộ biết cung Phụng Ti không có giống với triều đình nhưng sau khi mà nén hương đó cháy hết người đầu tiên ngoài cửa muốn đi vào cung Phụng Ti một bóng người chẳng trước mặt của bọn họ tên cung phụng cảnh dây thứ năm kia nhìn lý mộ nhíu mày hỏi lý đại nhân ngài làm cái gì vậy lý mộ thản nhiên nói nơi này là cung phụng ti cung phụng đó nói chẳng lẽ cung phụng chúng ta không thể vào cung phụng ti lý mộ nói trước kia thì phải bây giờ không phải trước khi nén hương cháy hết tất cả người chưa tới cung phụng ti đưa tin đều đã bị trục xuất khỏi cung phụng ti cho các ngươi một ngày thời gian Dọn ra khỏi đại an phường Từ nay về sau Đừng lấy danh cung phụng đại chu để mà làm việc nữa Cung phụng đó Không ngờ Lý Mộ thật sự Dám làm như vậy Sắc mặt khoáng trầm xuống nói Lý đại nhân Ngài vừa tới cung phụng ty ngày đầu tiên Chẳng lẽ muốn làm tuyệt như vậy sao Khi nói chuyện Trên người khoáng tản mát ra khí thế sắc bén Trên thân cung phụng khoáng Cũng có khí thế vô hình bộc lên Dưới cái luồng khí thế áp bách này Dài sợi tóc rối bên ta của Lý Mộ thổi bay quần áo bầy phất phới, gạch dưới chân đã bị hắn dẫm dở một viên rồi. Ngay sau đó, Lý Mộ hướng phía trước bước ra một bước. Âm một tiếng, một khí thế khác cường đại từ trên người của hắn phát ra. Mười mấy cung phụng ở cửa cung phụng ti, dưới khí thế này lui ra mấy bước. Cung phụng cạnh giới thứ năm còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, dài tên chỉ có tu vi cạnh giới thứ tư, dưới khí thế đó đánh vào trực tiếp ngất đi. Lý mộ nhìn bọn họ thẳng nhiên nói, ta vừa rồi đã bắt đầu, các người không còn là cung phụng của triều đình nữa. Cung phụng ti chính là trọng địa của triều đình, kẻ mà tự tiện xong vào cung phụng ti, đuổi, kẻ nhiều lần xâm nhập, giết không cần hỏi. Mấy cung phụng cảnh dây thứ năm ra sức phản kháng, quy áp trên người của Lý mộ, trong lòng chấn động đến cực điểm. Bọn họ không có đoán trước được, Lý mộ vừa mới thăng cấp, đã có thể phóng ra cái loại quy áp này trong nhảy mắt đó bọn họ thậm chí có cảm giác đối mặt với cường giả cảnh giới thứ sáu thực lực của lý mộ mạnh hơn xa so với bọn họ tưởng tượng vốn muốn cho hắn một cái giằng mặt bây giờ là chính bọn họ không thể xuống đài rồi đang lúc những người này không biết ứng phó thế nào một lực lượng nhu hòa từ trên người của bọn họ đạo qua Quy áp từ trên người của lý mộ tản mát ra cùng lực lượng nhu hòa này va chạm Đều tự phải triệt tiêu. Hai lão giả có bộ dạng giống nhau, chậm rãi đi đến cửa cung phụng ti. Đại cung phụng đã đến rồi, ra mắt đại cung phụng. Nhìn thấy hai lão giả, mọi người nhất thời như tìm được chỗ dựa, đều khó mình hành lễ. Lão giả bên trái, quét nhìn bọn họ một cái nói, Đều đứng chỗ này để làm gì, không mau đi vào. Đại cung phụng mở miệng, những người này nhẹ nhàng thở ra. Một người cầm đầu đang muốn đi vào. Vừa mới bước vào cung phụng ti một bước, bỗng nhiên đã bị một luồng ánh sáng vàng đánh vào trong ngực, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chuông đạo, sau khi đánh bay một người, liên hóa thành kích cỡ bàn tay, lơ lửng trên da của Lý Mộ. Mấy cung phụng đang muốn đi vào thấy vậy, lập tức dừng bước. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ, Lý Mộ cái người này, ngay cả mặt mũi của đại cung phụng cũng không nể. Lão giả vừa mới mở miệng kia, sắc mặt trầm xuống hỏi. Lý Đại Nhân, ngươi, có ý tứ gì? Không có ý tứ gì. Lý Mộ nhìn hắn bình tĩnh nói. Bản quan đã từng nói, thời gian một nén nhang không đến sẽ bị trục xuất khỏi cung phụng ti. Những người này đứng bên ngoài cửa cung phụng ti, kéo dài mãi cho tới lúc nén hương kia đã cháy hết. hiển nhiên không muốn làm cung phụng nữa. Cung phụng ti chính là trọng địa của triều đình, không phải là người không liên quan nào cũng có thể tùy tiện đi vào. Chương 624, hàng thật tới. Lão giả đó nhìn chăm chú vào hắn, chầm rãi hỏi, hai chúng ta cũng đã tới muộn, Lý Đại Nhân chẳng lẽ muốn hai chúng ta cũng trục xuất khỏi cung Phụng Ti sao? Cường giả cảnh giới thứ 6 không dễ mời chào, Lý Mộ không có quyền lực này. Tuy Lý Mộ rất muốn mang bọn họ đá ra, tiết kiệm tài nguyên cho triều đình, nhưng mà nếu thật sự trục xuất bọn họ chỉ sợ phương diện triều đình, Cũng sẽ cho nữ hoàng áp lực Lý mộ nhìn hắn nói Niệm trên phần các ngươi là đại cung phủng Có thể ngoại lệ một lần Lần sau không có được diện dẫn lẻ này nữa Không cần chờ lần sau Lão giả mãi không có mở miệng kia hư lạnh một tiếng Hôm nay nếu mà ngươi trục xúc bọn họ Vậy thì hai ta liền chủ động từ giả Ngươi thuận tiện cũng mang chúng ta trục đi Lý mộ ngạc nhiên nhìn lão giả này Lại có loại chuyện tốt này sao? Hắn đang lo đá cái bọn kia ra như thế nào đây? cô lão đạo lôi thôi, cảnh giới thứ sáu đỉnh phong này, còn không cần hai người bọn họ làm gì? Đây không phải là lãng phí tài nguyên triều đình sao? Lý mộ kinh hỉ nhìn hai người nói, nói miệng không bật chứng, nếu không các ngươi hướng thiên đạo mà thề đi. Lý mộ ước gì mà hai lão già này rời khỏi cung phụng ti. Ở cái tòa nhà lớn, Trong nhà mấy chục nha hoàng hạ nhân hầu hạ, hàng năm triều đình còn phải cho bọn họ cái lượng lớn linh ngọc, linh dược cùng tài nguyên tu hành khác. Đại ngộ tốt như vậy, bọn họ thế mà ngay cả đi làm đúng giờ cũng không làm được. Công trạng hàng năm có thể lấy ra, đã ít lại càng thêm ít. Còn muốn cho Lý Mộ cầm lấy bổng lọc còn cõi, lo hộ hoàng đế, dẹp loạn đảng, giết ma đạo, xây dựng liên hệ ràng buộc của triều đình cùng phù luộc phái. Trừ bận công việc của mình Còn phải phê tấu chương Làm bếp cho nữ hoàng ngẫm lại mình trả giá Đại cung phụng trả giá Đại ngộ của đại cung phụng đó, Đối với đại ngộ của mình Trong lòng lý mộ càng thêm không cân bằng Hai đại cung phụng Không ngờ được lý mộ cương liệt như thế Đuổi hai đại cung phụng Mấy chục cung phụng khác Cung phụng ti còn là cái gì Hắn không nghĩ một chút Nếu mà hắn thật sự là như vậy Ăn nói với triều đình như thế nào đấy Về phần bảo bọn họ dùng thiên đạo mà thề Cái này tự nhiên không có khả năng rồi Phạm là tu hành giả đầu óc bình thường Không có dùng thiên đạo nói giỡn Hai người đồng thời hư lạnh một tiếng Chấp tay rời khỏi Lý mộ dù sao cũng là phụng mệnh của nữ hoàng Lấy thân phần bọn họ không cần nhiều lời với lý mộ Đợi cho cung Phụng Ti bởi hắn đại loạn Hắn không thể ăn nói với triều đình Tự nhiên xám xịt rời khỏi Nhìn thấy hai đại cung phụng đã rời khỏi Bên ngoài cung phụng ti Các cung phụng chưa trong thời gian Lý mộ quy định đến cung phụng ti Đưa tin kia Cũng đều không có dám bước vào cung phụng ti nữa Mặt mũi âm trầm rời khỏi Chỉ là tạm thời rời khỏi Nếu dựa theo quy củ bản thân của Lý mộ Một lần này Hơn phần nửa chiến lực cung phụng ti Đều sẽ bị trục xuất khỏi cung phụng ti Cung phụng ti của Đại Chu Chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa Triều đình một khi truy cứu, hắn không có gánh nỗi trách nhiệm này, vẫn là phải mang bọn họ trở về thôi. Mà cung phụng trong cung phụng ti, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn là bọn họ ở thời khắc cuối cùng đã thay đổi chủ ý. Lý mộ, ngay cả mặt mũi đại cung phụng cũng không để, huống gì là bọn họ. Một khi mà mất đi thanh phận cung phụng, bọn họ từ đầu đạt được tài nguyên tu hành. Ở dưới cái tình huống không có tâm môn cùng gia tộc, Rời khỏi cung phụng thi chẳng khác nào con được tu hành đoạn tuyệt. Sau khi mà đuổi đi những người đó, Lý Mộ một lần nữa ngồi trở lại trên ghế trong sân cung phụng thi. Ước nguyện ban đầu thành lập cung phụng thi mời chào cường giả cho quốc gia sử dụng, cũng không quy vọng bọn họ tham dự triều tranh. Nhưng mà các cung phụng ở thần đô, việc này không phải nói tránh thì có thể tránh được. Hôm nay cung phụng thi đã lật khỏi quỹ đạo ước nguyện ban đầu thành lập rồi. Cần một lần biến cách triệt để. Đương nhiên, biến cách trả giá cũng thật là lớn. Lý mộ một lần này mang hơn phân nửa cung phụng của cung phụng ti đuổi đi. Tuy càng có lợi hơn về sau quản lý, nhưng mà tệ đoan rõ ràng là có. Cung phụng ty thực lực chỉnh thể sụt giảm nghiêm trọng. Mặc dù có lão đạo lâu thôi, vị trí cường giả này, nhưng mà lão lợi hại nữa cũng chỉ có một người, không thể giải quyết vấn đề 36 quận của Đại Chu. Cung Phụng Ti hôm nay cần gấp cái dòng báo tươi mới để bổ sung. Nhưng mà loại không thể tùy ý mở rộng chiêu mộ, nếu không nổ dệ trước đây chính là giết xe đổ. Nếu là bị kẻ rắp tâm nào trà trộn vào, thờ khắc máu chốt cho bọn họ một đòn trí mạng, toàn bộ cố gắng trước đó đều sẽ uống phí thôi. Lý mộ suy nghĩ một lát, dương tay. Trên tay hiện ra một luồng ảnh sáng trắng, một khối gỗ màu đen to bằng bàn tay xuất hiện trong tài khoản. Trên bốn mặt của khối gỗ đều cắt phù văn quỳ diệu Lý mộ sau khi mà rót pháp lực vào Những phù văn này bắt đầu lẻ lên Phát ra hào quang nhàn nhạt Sau khi mảnh sáng trên khối gỗ ổn định Lý mộ dán khối gỗ trên lỗ tai Mở miệng nói Alo, trưởng giáo sư huynh sao Ta là Lý mộ Lần trước nói tổ đình hợp tác với triều đình Ngươi đáp ứng Phái một chút trưởng lão tới đây Cái gì? Mời người hả? Mười người quá ít, ít nhất là ba mươi người đi. Ba mươi người không có nhiều một chút nào cả. Bọn họ trồng núi có ý tứ gì, không bằng đưa ra ngoài tôi luyện tâm tính một chút. Đối với về sau, tu hành mới có lỡ chứ. Ừ, ừ, được, được. Vậy, cứ vậy đi. Người màu chóng bảo bọn họ đến thành đô. Lý mộ đặt cái hộp gỗ xuống, nhìn thấy lão đạo lôi thôi đứng trong sân cung phụng tiên lão dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lý mộ hỏi, quyền cơ tử là là sư quân của ngươi sao? lý mộ gật đầu nói, lão đạo nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy sư phụ ngươi là ai? lý mộ nói, gia sư là phù đạo tử. trên mặt của lão đạo lộ một nét hiểu ra nói, thì ra là hắn. lý mộ hỏi, tiền bối quen biết gia sư sao? lão đạo lắc đầu nói, không không quen. Phù đạo tử thiên phú trên phù lục có một chút, nhưng mà thiên phú tu hành không cao, đại nạn hẳn chính là hai năm tới. Người bái sư phụ này thì lý mộ nói, đã có thiên cơ phù hẳn là có thể tranh thủ thêm cho sư phụ mười năm thời gian. Lão đạo ngẩn người, sau đó giật mình nói, thì ra cái tấm thiên cơ phù đó đã cho phù đạo tử, lá bùa đó ai đã vẽ ra. Theo lão phu biết, phù lục phái không có ai có năng lực này. Lý mộ cười cười nói cái này tiền bối không cần phải quản một năm sau thiên cơ phù của tiền bối tự sẽ được dân lên. Lão đạo lôi thôi không hỏi kỹ nữa lại nói ngươi cần lão phu làm cái gì. Lý mộ nói tiền bối chỉ cần tỏa trấn cung phụng ti là được chuyện khác có cung phụng phía dưới đi làm rồi. Chương 625 hàng thật tới. Đại cung phụng ở cung phụng ti Tác dụng lớn nhất chính là chẳng nhiếp. Nếu là không có cường dạ cảnh giới thứ sáu tỏa trắng, ba chữ cung phụng ti nói ra không tránh khỏi sẽ yếu đi dài phần khí thế. Khi mà thật sự cần đại cung phụng ra tài, nhất định ở một quận nào đó đã xảy ra cái việc lớn kinh thiên động địa. Lý Mộ, ngày đầu tiên nhập chủ cung phụng ti đủ đi hơn phân nửa cung phụng, đã chọc tức hai đại cung phụng bỏ đi, rất nhanh đã truyền khắp thần đô. Trong quan viên cũng dẫn lên thảo luận sôi nổi. Thế này đúng là khóa càng quấy rồi. Một nen nhàn không đến trục xuất khỏi cung Phụng Ti. Hắn là muốn mang cung Phụng Ti biến thành cái nơi hắn quyết định sao? ngay cả hai vị đại cung Phụng đã bị chọc tức đi rồi. Không có đại cung Phụng, cung Phụng Ti liền có tiếng không có miếng. Xem lý mộ lần này xử như thế nào đây? Hắn sợ quỷ cung Phụng Ti rồi. Có rất nhiều quan viên trong triều đều cho rằng hành vi của Lý Mộ có một chút quá đáng. Binh bộ, mấy quan viên nói đến việc này có giải thích khác nhau. Kỷ luật nghiêm minh so với triều đình hắn càng thích hợp ở trong quân hơn. Không có dùng loại phương pháp này, bệnh lâu ngày của Cung Phụng Ti khó trừ. Đối với hai vị Đại Cung Phụng, thật ra không cần phải hạ khắc như vậy. Dù sao, Cung Phụng Ti còn phải dựa vào bọn họ chống đỡ chứ. Đại An Phường Các cung phụng ti đã bị lý mộ trục xuất cung phụng ti đều ở trong nhà chờ đợi. Nhân thủ cung phụng ti vốn đã không đủ, thiếu hơn phân nửa cung phụng. Cung phụng ti căn bản không có thể ứng đối sự kiện khẩn cấp xảy ra ở Đại Chu, 36 quận. Mà quan viên trong triều, tuy cũng có không ít người tu vi có được, nhưng mà bọn họ đều có công việc trong người, không có khả năng tạm rời cương vị công tác nơi xử lý những cái chuyện này. Đến lúc đó, Chính là thời điểm Lý Mộ cầu bọn họ trở về thôi. Một ngày sau, đã có người gõ gian cửa các cung phụng ti này. Gõ cửa không phải là Lý Mộ mà là quan viên công bộ. Các cung phụng phúc lợi đại ngộ rất tốt, trừ mỗi tháng có thể lấy được bổng lộc hậu hỉnh, còn có thể vào trong một tòa nhà lớn của triều đình an bài, có nha hoàng hạ nhân hầu hạ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả cái này là bọn họ vẫn là cung phụng trong triều. Khi bọn họ không còn được cung phụng nữa, tất cả phúc lợi của bọn họ đều phải bị thu hồi. Lý mộ kia, trời thật sao chứ? Rồi, làm sao bây giờ? Triều đình lớn như vậy, không qua ai có thể quảng hắn một chút sao. Đại cung phụng sao không có lên tiếng chứ? Mệnh lệnh của công bộ không thể cãi lời, cho dù những người này không có tình nguyện đi nữa, cũng chỉ có thể dọn ra khỏi cái tòa nhà trước. Ngày hôm qua, Bọn họ còn là đại chu cung phụng, thân phận cao quý, trong nhà triều đình ban cho, có nha hoàng hầu hạ. Trong một đêm, bọn họ đã bị đuổi khỏi nhà, trở thành một kẻ lưu lãng không có nhà để mà trở về. Nhưng bọn họ đều chưa có rời khỏi thần đô, mỗi người đều tin tưởng dưỡng chắc, bọn họ còn có thời điểm để mà trở về. Loại lòng tin này, sau khi mà nhìn thấy 30 người cường giả tạo quá cảnh tiến vào cung phụng ti đã bị đánh vỡ nát. Dù số cung phụng ngày trước Nhìn cửa chính cung phụng ti Mặt đầy chấn động Thời gian ngắn như vậy Hắn từ nơi nào mà tìm được nhiều cao thủ như vậy chứ Đây là cung phụng Hắn mới chiều mộ sao Thì ra tất cả cái này Đều là hắn có kế hoạch sẵn rồi Sau khi mà nhìn thấy những cường giả này Trong lòng của bọn họ tràn ngập hối hận Bọn họ sợ dĩ không có sợ hãi Là gì rời khỏi bọn họ Cung phụng ti Trong một khoảng thời gian ngắn Căn bản không có thể dặn chuyện được Ai ngờ Lý mộ chỉ dùng có 3 ngày Đã tìm được người thay thế bọn họ đúng là bọn họ nghĩ Cho lý mộ một cái dặn mặt Không ngờ chưa có dọa được lý mộ Chính bọn họ gà bài trứng dở Ngay cả thân phận cung phụng Cũng đã đánh mất rồi Bọn họ sợ dĩ lựa chọn gia nhập cung phụng ti Là vì không có tâm môn cùng gia tộc cung cấp tài nguyên Cho bọn họ tu hành Một khi mà rời khỏi triều đình con đường tu hành của bọn họ sẽ trở nên dị thường gian nan Khi mà các cung phụng này hối hận, trong cung phụng ti trên mặt Lý Mộ lộ ra một nét hài lòng. Quyền cơ tử vẫn coi trọng lời của hắn nói, chỉ có ba ngày phù luộc phái ba mươi trưởng lão từ Bạch Dân Sơn đến Thành Đô. Tham kiến sư thúc, ba mươi người chỉnh tề đứng thành ba hàng, không mình hành lễ đối với Lý Mộ. Lý Mộ đưa tay ép xuống nói, Đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Một lão giả cầm đầu, đi đến trước mặt của Lý Mộ chấp tay nói. Trước khi đi, trưởng giáo chân nhân đã từng dặn dò. Sau khi mà đến thần đô, tất cả nghe theo mệnh lệnh của linh cơ tử sư thúc, xin sư thúc phân phó. Nhìn vẻ mặt thuận theo của mọi người, Lý Mộ cảm thấy vui mừng gấp bội. Vẫn là đệ tử nhà của mình, nghe lời hiểu chuyện phía trước cái đám cung phụng kia, nói chuyện ngẩng đầu nhìn trời mỗi cái tên đều là cái gì giấy. Hắn phật phật tài nói với mọi người, tạm thời không có dội, ta an bài chỗ ở cho các ngươi trước. Rất nhanh, Lý Mộ mang theo mọi người hướng đại an phường mà đi. Sau khi mà hắn rời khỏi, cổng cung phụng ti đóng lại. Mấy cung phụng ngày xưa bồi hồi ở cửa cung phụng ti, mật mát lắc đầu, chỉ có thể xoay người rời đi. Sau khi mà những cường giả này đến, Cổng cung phụng ti hoàn toàn đóng cửa đối với bọn họ. Không bao lâu, hai lão giả đi đến trước cửa cung phụng ti, chính là hai đại cung phụng. Bọn họ nhìn cánh cổng đóng chặt của cung phụng ti một cái, thân thể chậm rãi bay lên. Ngay sau đó, hai người nặng nề rơi xuống đất. Lão đạo lô thôi đặt hai tay trên vai của bọn họ thản nhiên nói, Thành thật một chút đi, nơi này không phải là chỗ của các ngươi tùy tiện xong loãng chứ. Bị mạnh mẽ từ không trung ép xuống, hai vị đại cung phụng chưa quay đầu, cũng không có dám quay đầu lại. Người phía sau tuy chỉ toát ra một chút khí tức, nhưng mà chính là chút khí tức này cũng làm cho người ta cảm thấy e sợ. Đây tuyệt đối là một cường giả cảnh giới thứ sáu. Hơn nữa cường giả cảnh giới thứ sáu đỉnh phong. Khác với bọn họ, loại người mới vào cảnh giới thứ sáu chưa được vài năm. Loại người này một chân đã bước vào cảnh giới thứ bảy, tuy một chân khác có thể dĩ nhiễn, không sao bước qua được, nhưng mà cũng không phải là hai người bọn họ có thể chống lại. Cương giả cảnh giới thứ sáu đỉnh phong có thực lực chém giết cảnh giới thứ sáu bình thường. Một lão giả sắc mặt hơi tái nhận nói, tiền bối, hai ta là cung phụng đại chu, nơi này là cung phụng ty mà. Lão đạo lôi thôi, dỗ dỗ bả dai của bọn họ nói, các người là cung phụng đại chu, ai mà không vậy, bớt dùng triều đình đến ép ta. Tiểu tử kia nói không cho giàu chính là không cho vào Đừng có gây chuyện ở đây. Thiên cơ phù của lão phù nếu xuất hiện sai lầm, trước khi mà tủ thọ đoàn tuyệt cũng sẽ kéo các ngươi chôn cùng luôn đó. Dứt lời, thân thể của lão bay lên, một lần nữa bay trở về cung phụng tiền. Trường 626, vẽ bùa lần nữa. Hai lão giả sinh đồi liếc nhau, từ trong mắt của đối phương nhìn ra chấn động. Lão giả bên phải lẩm bẩm. Hắn quả nhiên là cường giả đỉnh phong, tuổi thọ sắp đoạn tuyệt, vẫn là đừng có triêu trọc thì tốt hơn. Lý mồ kia là thế nào mà mời chào được cái loại cường giả này vậy? Lão giả bên trái, gõ mạnh phát trên đầu của cả giận nói, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là thiên cơ phù, thiên cơ phù, đây chính là thiên cơ phù có thể thêm 10 năm tuổi thọ đó. huynh đệ, hai người bọn họ, tuy tuổi thọ còn có 20 năm, nhưng mà 20 năm... Cũng không đủ để cho bọn họ đột phá đến cảnh giới thứ 7. Giữa trung tam cảnh cùng với thượng tam cảnh là trời khó có thể vượt qua. Đừng nói 20 năm, cho dù là bọn họ 40 năm nữa chưa chắc có cơ hội. Nhưng mà cho dù không thể đột phá, lại có ai không muốn sống thêm 10 năm. Ở trong 10 năm này, lỡ đâu mà gặp cơ duyên lớn, may mắn có thể tấn thăng là tự dưng tăng tủ thọ 60 năm phàm tu hành giả ai có thể từ chối vụ hoặc có thêm 60 năm tuổi thọ chứ. Chỉ tiếc thiên cơ phù chính là thánh giai phù lục. Trước mắt còn chưa nghe nói là ai có thể vẽ ra nó. Tổ đình phù lục phái có lẽ còn có người có năng lực để mà vẽ ra thánh giai phù lục. Nhưng mà loại phù lục cấp bậc này tiêu hao tài liệu quá mức quý giá. Tỷ lệ thành phù quá thấp, nổi tình thâm hậu như là phù lục phái. Cũng không có gánh giác nổi phiêu lưu thất bại đâu. Chẳng lẽ vừa rồi lão đạo kia gia nhập cung phụng ti, triều đình trả giá là một tấm thiên cơ phù. Tuy là bọn họ trước mắt không có dùng đến vật này, nhưng mà sớm hay muộn sẽ dùng đến. Nếu có thể có được một tấm, ít nhất có thể sống thêm 10 năm. Cho dù là trong 10 năm chưa có thể đột phá, nhưng chỉ là sống cũng rất tốt rồi. Thời điểm Lý Mộ dàn xếp xong một đám sư điệt lớn tuổi trở lại cung phụng ti nhìn thấy hai đại cung phụng bồi hồi bên ngoài cửa cung phụng thi. Xem ra, lão đạo lôi thôi tuy là lãm nhảm, luôn làm một số chuyện không có phù hợp thân phận, nhưng mà lão làm việc vẫn là tận chức tận trách. Lý mộ đi tới, nhìn hai người nói, hai vị không phải là muốn rời khỏi cung phụng thi sao, sao mà còn ở chỗ này, là còn có cái gì muốn cầm sao. Hai người xấu hổ cười một lão giả nói, Lý đại nhân nói đùa, Hai chúng ta ăn bổng lộc của triều đình Sẽ chia ro lắng cho triều đình Sao có thể rời khỏi cung phụng tí Lý mộ nói Những cung phụng không nghe mệnh lệnh kia Đã bị ta đủ ra ngoài rồi Lời của hai vị ngày đó nói ra Ta còn nhớ mà Lão giả vừa mới mở miệng kia nói Những người đó thân là cung phụng của triều đình Không nghe mệnh lệnh của triều đình Lý ra nên trục xuất Lý đại nhân làm rất đúng Lý mộ hỏi Nói như vậy Hai vị đối với cách làm của bản quan không có dị nghị sao?" Hai người đồng thời gật đầu nói, "Không có." Lý Mộ nhìn hai người khẽ thở dài nói, "Thật ra hai vị tu vi cao thâm, bản quan cũng muốn lưu hai vị, nhưng bất đắc dĩ quốc khố những năm gần đây căng thẳng, như là linh ngọc, linh dược, linh bảo các thứ đều không còn lại nhiều lắm, thật sự nuôi không có nổi hai vị đại cung phụng đâu." Một lão giả nói, Lý đại nhân nói đùa sao? Cung phụng ty không phải còn mới chiêu một vị đại cung phụng sao? Bóng lọc cái vị tiền bối đó nhất định càng cao chứ? Lý mộ lắc đầu nói: Cây này các ngươi hiểu lầm rồi. Cái vị tiền bối đó vào cung phụng ty không cần bóng lọc. Lão giả kia ngẩn ra một phen sau đó mới nói: Nhưng mà ta nghe nói triều đình sẽ cho hắn một tấm thiên cơ phù. Lý mộ nói lão chỉ cần có một tấm thiên cơ phù không cần linh ngọc linh dược các thứ hai vị cũng chỉ cần một tấm thiên cơ phù tương tự có thể ở lại cung phụng ti. nếu không hai vị vẫn có thể tìm đường ra khác đi tin tưởng lấy thực lực của hai vị mặc kệ gia nhập bất cứ một tâm môn nào đều có thể trở thành thượng khách rồi cung phụng ti miếu nhỏ nuôi không có nổi hai vị đại thần đâu tu hành đến cảnh giới thứ sáu tác dụng linh ngọc có thể tạo được đối với tu hành đã rất nhỏ, trừ vì có thể để cho bọn họ hấp thu cả một quặng linh ngọc luôn. So sánh với linh ngọc, thiên cơ phù là vật thật có thể tăng tuổi thọ, không có vật đó 20 năm sau là ngày đại nạn của bọn họ rồi. Dù luận bọn họ có gia nhập bất cứ một tâm môn nào, đều không có khả năng đạt được thiên cơ phù, tài nguyên tu hành có thể thu hoạch được, cũng sẽ không so với cung phụng ti nhiều hơn bao nhiêu. Hai người liếc nhau, ánh mắt giao hội rất nhanh cố quyết định. Lão giả dáng người hơi gầy gòi một chút cười cười nói, thật ra cái gì Linh Ngọc, Linh Dược, Thiên Cơ Phù đều không phải là quan trọng. Quan trọng là hai ta ở Cung Phụng Ti đã nhiều năm, sớm đã có cảm tình, chuẩn bị ở Cung Phụng ty tới khi mà đại nạn đến. Âm đúng rồi, tấm Thiên Cơ Phù đó khi nào thì phát. Lý Bộ nói, 5 năm, năm sau, lão giả đó nhíu mày hỏi, lâu như vậy sao cái vị tiền bối kia cũng là 5 năm sau mới có thể lấy được sao lý mộ cười nói tu vi của vị tiền bối đó đã tới cảnh giới thứ sáu đỉnh phong lão một năm sau có thể được thiên cơ phụ hai người biết lời của lý mộ chỉ nói có một nửa tu vi cảnh giới thứ 6 đỉnh phong mới có thể một năm sau lấy được thiên cơ phụ tu vi của hai người thua xa lão thời gian cần bán mạng cho triều đình cũng lâu hơn một chút Lão giả gầy gò nghĩ nghĩ nói Có thể để cho chúng ta nhìn thiên cơ phù trước một cái hay không? Lý mộ đưa tay nhẹ nhàng, quét ở trên không Hình ảnh thiên cơ phù liền xuất hiện trong mắt của hai người Lý mộ nhìn bọn họ nói Phù này triều đình không có thành phẩm Cần sưu tập tài liệu trước Cái này không cần thời gian nhất định Hai lão giả trầm ngâm hồi lâu Lão giả gầy gò kia mới nói Để cho chúng ta cân nhắc một chút lý mộ không sao cả nói được hai vị tự tiện đi hai lão giả rời khỏi cung phụng thi trở lại trong phủ tiếp tục bàn bạc thảnh dài phù lục tỷ lệ thành phù cực thấp có thể vẽ ra một tấm chưa chắc có thể vẽ ra tấm thứ hai nhưng mà lão đạo kia cũng không giống người dễ dàng bị lừa chứ tuổi thọ của hắn đã không còn nhiều chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chúng ta còn phải quan sát một chút nữa Có thể lại trước một năm, nếu mà người nọ thật sự đạt được thiên cơ phù, vậy thì tiếp tục ở lại cung Phụng Thi cũng không muốn. Hoàng cung, Lý Mộ đi đến trước cửa cung Trường Nhạc. Thực lực của hai vị đại cung Phụng kia là không thể nghi ngờ, tuy là không bằng lão đạo lôi thôi, nhưng mà cũng là cảnh giới thứ sáu thật. Đặt ở Bạch Dân Sơn cũng là nhân vật thủ tọa một đỉnh núi rồi. Người như vậy, nếu mà triều đình tiêu phí cái lượng lớn tài nguyên, Chỉ là mang bọn họ Coi là một vật biểu tượng để nuôi Lý mộ tự nhiên không có đồng ý Nhưng mà nếu bọn họ Có thể miễn phí bán mạng cho triều đình Vậy thì càng nhiều càng tốt chứ Chương 627 Xét cho cùng Là hai vị cường giả Cảnh giới thứ 6 Lý mộ không có tính dễ dàng thả chạy Nhưng mà loại lão quái vật sống một thế kỷ này Cũng không phải là dễ dàng lừa gạt như vậy Không lấy ra một chút bản lãnh thật chí sợ không có chánh nhiếp được bọn họ, cho nên hắn tính bây giờ vẽ luôn ra một tấm thánh giai phù lục. Trước khi mà đến hoàng cung, Lý Mộ cố ý về nhà một chuyến, nói cho Liễu Hàm Yên và Ly Thành, hắn có thể ba bốn ngày cũng không có thể trở về nhà, bảo các nàng không cần phải lo lắng. Mặc dù đối với Lý Mộ bây giờ mà nói, vẽ thánh giai phù lục cũng là một chuyện phi thường hao phí tâm thần. Trước khi mà chính thức vẽ bùa, hắn cần mang cái trạng thái bản thân Điều chỉnh đến mức tốt nhất Để mà cam đoan dễ bùa Có thể một lần sẽ thành công Vừa rồi Lý Mộ Đã dùng linh loa thông báo cho nữ hoàng Nàng hầu như không hề nghĩ ngợi Đã đồng ý rồi Lý Mộ đi đến trước cung trường nhạc nói Thời gian 3-4 ngày tới Thần có thể ở lại trong cung Mang trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phòng Chu Vũ nói Ngay tại hậu điện của cung trường nhạc Cần cái gì đảm bảo Mai Vệ Chuẩn bị cho Lý Mộ lại nói pháp lực bản thân của thần không đủ để khắc quả thánh giai phù lục đến lúc đó phải cần phiền bể hạ rồi Chu Vũ gật đầu nói biết rồi đến lúc đó trọng sẽ giúp người có lẽ ở chung lâu ngày giữa Lý Mộ cùng với quyền Cơ Tử còn có một chút ngăn cách cùng Nữ Hoàng không có một chút nào hết có nàng ở bên người Lý Mộ không có một chút lo lắng vé bùa là một chuyện rất có cảm giác nghi thức. Dẽ bùa phù lục cấp cao càng là như thế. Mấy cái vị thủ tọa Bạch Dân Sơn ở lúc vẽ thiên giai phù lục càm đoan tỷ lệ thành phù sớm nửa tháng đã phải dân hương tắm rửa sau đó mang mình dốt trong căn phòng yên tĩnh mang pháp lực cho tâm thần điều chỉnh đến trạng thái định phong sau đó mới có thể bắt đầu dẽ bùa. Nơi đây là tẩm cung của nữ hoàng dân hương tắm rửa không cần. Điều mà Lý Mộ cần làm chính là từng lần một Giết phù dăng thiên cơ phù Cho đến khi hình thành ký ức cơ bắp Như vậy mới có thể cam đoan Ở lúc dễ bùa Có thể mang toàn bộ tâm thần Dùng để mà khống chế pháp lực Hắn lần trước dễ thiên cơ phù Đã là chuyện của mấy tháng trước Hôm nay lại giết Mọi chuyện đều phải một lần chuẩn bị Trong ba ngày Chuyện duy nhất lý mộ phải làm Chính là luyện tập Về phần tài liệu để mà dễ bùa Nữ hoàng đã sớm bảo mai đại nhân Chuẩn bị tốt rồi Cung trường nhạc, hậu điện. Trên bàn đặt chỉnh tề tài liệu vẽ bùa. Lý mộ đứng ở sau bàn, hít thật sâu, nhắm mắt lại nói. Bệ hạ, thần đã chuẩn bị xong rồi. Chu vũ khoanh chân ngồi trên giường. Một luồng ánh sáng trắng từ trong cơ thể của nàng bắn ra, tiến giao thân thể của Lý mộ. Lý mộ một lần nữa mở mắt. Ánh mắt thâm thúy, giống như là ẩn chứa nhật nguyệt tinh tú. Hắn nâng phù bút. Sau khi mà chấm phù dịch Chậm rãi hạ xuống Thần đô Ba ngày không có hề gỡn sóng Mấy ngày trước Lý mộ nhập chủ cung phụng ti Mang hơn phân nửa cung phụng trong đó trục xuất ra Tựa như tranh cãi rất lớn Đối với hai vị đại cung phụng Rất nhiều người đang chờ động tác Tiến một bước nữa của hắn Nhưng mà hắn không có điểm báo biến mất ba ngày này Trong ba ngày này Hắn chưa có đi thượng thư tỉnh Cũng chưa đi cung phụng ti Ngay cả dân chúng thần đô cũng không có thấy hắn ở trên đường. Ngoài ra còn có một chuyện kỳ quái. Búi chầu sớm hôm qua, u u cạc cạc, ngừng một lần. Từ khi mà nữ hoàng ổn định chập chính tới nay, chầu sớm mỗi ba ngày một lần, cực có quy luật, hầu như là không có ngoại lệ. Ngẫu nhiên dừng lại. Cũng là bởi vì có một ít hiến tế điển lệ rất lớn, không thể không nói. Ở trên đối đại chầu sớm, nữ hoàng so với tiên đế cần cù hơn nhiều. Các đời đế dương chỉ sợ cũng chỉ có dân đế mỗi ngày đều cử hành chầu sống là chăm hơn nữ hoàng. Nữ hoàng và Lý Mộ đồng thời biến mất Cái này không thể không làm cho người ta miên mang bất định. Nhất là ba ngày trước, có người đã tận mắt thấy Lý Mộ đi vào cung trường nhạc. Cung trường nhạc là tẩm cung của nữ hoàng. Nàng ngày thường triệu tập đại thần đều ở thượng dương cung. Trong ngoại thần, chỉ có Lý Mộ có thể tự do ra vào tẩm cung của nàng. Mà Lý Mộ, sau khi mà đi vào trong cung trường nhạc, đã suốt ba ngày chưa đi ra. Mọi người, tuy ngoài miệng không có dám nghị luận, trong lòng đã có suy nghĩ không biết bao nhiêu. Thậm chí, có người đang ngờ dược vô căn cứ. Bệ hạ có phải hay không, căn bản không có muốn truyền ngôi cho tiêu thị hoặc là chuông gia. Là tính tự mình sinh một đứa sao? Lý Mộ này, nhìn là sủng thần, thật ra là sủng phi. Hoặc là bệ hạ đã cần nhắc nhân tuyển hoàng hậu rồi. Về phần thê tử của Lý Mộ, chỉ là một cái ngụy trang. Bằng không, bọn họ sao có khả năng ở trong cung trường nhạc, ba ngày chưa có đi ra. Người nhà của Lý Mộ cũng không có một chút ý tứ tìm kiếm. Bệ hạ xưa nay cần cù, vì Lý Mộ, thế mà ngay cả chầu sớm cũng đã đứt đoạn rồi. Đây không phải là súng thần loạn chính, đây chính là súng phi loạn chính. Ngay tại một số quan viên nào đó, trong lòng nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh khó hiểu. Sau đó bọn họ ý thức được không biết từ khi nào sắc trời đã tối đi. Một quan viên đang chép hồ sơ mấy cái quyển sách trên bàn bỗng nhiên đã bị gió thổi gian ao ao. đang lút hắn tính đóng cửa sổ, ánh mắt thoáng nhìn cái bầu trời bên ngoài cửa sổ nhịn không được đứng lên, mặt lộ vẻ chấn động kinh hoàng nói: đấy, đây là cái gì vậy? Thần đồ các quan nhà lớn trong cung. Các quan lại ung ung đi ra Nhìn trên bầu trời Chỉ thấy bầu trời vốn dạng dặm không mây Bỗng nhiên mây đen dần vũ Mây đen che cả bầu trời Bao phủ toàn bộ thành đô Tựa như toàn bộ thế giới Đều âm u đi Mây đen đè cực thấp Mọi người như là ngực đè ép một tảng đá lớn Căn bản không có thở nổi Đây làm sao vậy chứ Thần đô sao có thể bỗng nhiên Có hiện tượng lạ này ta Đã sắp thở không nổi rồi. Đúng là khó chịu mà. Dân chúng của thành Đô. Cũng bị cái hiện tượng lạ. Bỗng nhiên xảy ra này dọa cho. Cảnh tượng như thế này. Khiến trong lòng của mọi người. Đều lo sợ bất an. Trên bầu trời. Mây đen. Đang tụ tập. Rất nhanh. Nồng đậm như mực. Trong cái tầng mây tổ tâm. Còn thỉnh thoảng có lôi xà mũ mây. Vì thế. Cảnh có thêm vài phần sợ hãi. Thần Đô. Bốn đại thư diện. Bốn bóng người đồng thời lơ lửng. Đây là thiên kiếp. Có người tấn thăng cạnh giới thứ bảy sao? Không phải thiên kiếp cạnh giới thứ bảy so với cái này còn mạnh hơn đó. Trong thư diện Bạch Lộc, một nam tử trung niên bấm ngón tay tính toán lậm bẩm. Không phải là có người tấn thăng cạnh giới thứ bảy, chính là có trọng bão xuất thế. Không biết dẫn phát hiện tượng lạ này rốt cuộc là cái vật gì đấy? Chương 628 Chương 628 Trong cung phụng ti, lão đạo lôi thôi đang ngủ gật. ánh mắt đột nhiên mở ra, thân hình nhảy mắt liền xuất hiện trong sân. Lão nhìn cái hiện tượng lạ trên bầu trời, sau khi ngẩn ra trong một cái chớp mắt, liền lộ vẻ chấn động, bật thốt lên. Phù lục thiên kiếp, có người vẽ ra ánh dai phù lục. Triều đình đại chu, thật là có người có thể vẽ cái thứ đồ chơi này giấy Trong đại an phường, hai vị đại cung phụng sớm đã bị dị thượng kinh động đứng trong sân sắc mặt kinh nghi nhìn đỉnh đầu mây đen kia sau khi mà dần vũ đến một cực hạn từ trong đó phóng ra dạng tia sét bổ về phía hoàng cung ảnh mắt của mọi người nhìn về phía hoàng cung trong cung các quan nhiên đang quan sát thiên tượng nhìn thấy đỉnh đầu rộng rạp cái tia sét hướng thẳng đến bọn họ đều phát tê cả da đầu mất hết can đảm một số tu vi thấp ở dưới thiên quy càng trực tiếp sụi lơ dưới đất thậm chí ngất điện, cung trường nhạc hậu điện, lý mộ sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên trán mờ hôi nhỏ xuống nhưng mà vẫn lại căn bản bất chấp. Diệt giả thiên cơ phụ đã đến thời khắc máu chốt nhất rồi. Lần này giả thánh giai phù lục khác với lần đó ở bạch văn sơn. Một lần trước lý mộ thân ở trong hồ thiên không gian đặc thù sau khi mà giả thành phù lục mới có thiên kiếp dị tượng hiện ra. Một lần này Tốc độ thiên kiếp xuất hiện so với lý mộ dự đoán nhanh hơn nhiều. Trước khi mà phụ luật quả thành, kiếp dân đã hình thành, hơn nữa ngưng tụ thành đợt công kích đầu tiên. Bên tai, sắm xét nổ gian, hắn không thể có bất cứ sự phân thần nào. Có một chút vô ý, ba ngày cố gắng cùng với những phù dịch quý giá kia lãng phí vô ích. Bên ngoài cung trường nhạc, khi mà tận đạo lôi kiếp kia hạ xuống, Tường thành bốn phía của thần đô bỗng nhiên lóe lên ánh sáng vàng. Ngay sau đó, phía trên thần đô xuất hiện một cái màn hào quang màu vàng, mang thần đô hoàn toàn bao phủ. Những cái tia sát đó rơi trên màn hào quang như là trâu đất xuống biển, không có động tỉnh nữa, không có nổi lên bất cứ gần sóng nào. có quan nhiên lúc này mới nhớ, làm hoàng đô đại chu, thần đô có trận pháp cường đại bảo hộ. Cho dù có thiên quân dạng mã hoặc là cường giả cạnh với thứ bảy, cũng không cách nào mà công phá. Sau khi ý thức được cái chuyện này, bọn họ mới dần dần yên tâm. Lại vẫn nhịn không được nhìn về phía cung trường nhạc. Mục tiêu của những lôi kiếp đó hiển nhiên là cung trường nhạc. Bệ hạ cùng với lý mộ ở bên trong làm gì? Sau ngay cả thiên lôi cũng đã triệu đến rồi. Trên bầu trời sấm sét ở trong kiếp dần bắt đầu đợt tích tụ thứ hai. Trong cung trường nhạc, lý mộ trong một mảng trạng thái kỳ ảo hạ xuống một nét bút cuối cùng phù lục trên bàn linh quang chợt lóe chậm rãi bay lên thiên cơ phù đã thành một tia sáng trắng từ trong cơ thể của lý mộ bắn ra tiến vào trong thân thể của nữ hoàng thân thể cùng tinh thần của lý mộ đã cạn kiệt đến cực hạn không còn nguyên thần của nữ hoàng chống đỡ hắn cảm thấy một trận trời đất xoay chuyển lập tức mềm nhũn ngã xuống đất chẳng qua hắn cũng chưa có ngã dưới đất mà là ngã vào trên một thân thể nào đó có mùi thơm thoang thoảng. Chu Vũ bế Lý Mộ lên, đi đến bên giường đặt xuống nói. Người nghỉ ngơi trước, chuyện kế tiếp giao cho trẩm đi. Lý Mộ mệt mỏi đến cực điểm, không có thời gian nhớ lại cú bế công chúa mềm mại vừa rồi. Hắn nhắm mắt lại, dây láng đang ngủ xài Chu Vũ nhìn Lý Mộ, dây của hắn tự mình cởi ra, đặt chỉnh tề bên giường chăn cúi dường cũng tự mình buông ra đắp trên người của Lý Mộ. Làm xong tất cả cái này, thân thể của Chu Dũ biên mật. Ngay sau đó, mọi người thần đô liền nhìn thấy một hư ảnh từ trong hoàng cung nhanh chóng bay lên xuất hiện ở trên bầu trời. Hư ảnh trong quá trình bay lên không ngừng phóng to, rất nhanh đã cao mấy trăm trượng. Hư ảnh đó mặc hoàng bào, đau đội đế quang, lơ lửng trên hoàng cung. Bởi vì quá mức cao lớn, Căn bản không thấy rõ khuôn mặt. Trong mây đen, đợt kiếp lôi thứ hai đã ngưng tụ hướng về hư ảnh này hung hăng ép xuống. Hư ảnh đưa tay chỉ một cái, những tia xét kia liên trực tiếp sụp đổ. Đồng thời sụp đổ, còn có mây đen làm cho người ta sợ hãi trên bầu trời. Sau một cái chỉ, thần đô tinh không dạng lý lại thấy ánh sáng. Dù số dân chúng của thần đô đã bị mạng này mà rung động thật sâu, Sau khi phản ứng lại, liền lập tức quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô to không thôi. Là nữ hoàng bế hả? Nữ hoàng giảng giảng tuế. Vừa rồi, một màn đó để lại trong lòng của bọn họ ký ức khó có thể xóa nhỏ. Dù số quan viên trong triều, thật lâu, không thể từ trong chấn động hoàng hồ. Nữ hoàng đã cho bọn họ ấn tượng, tuy vẫn luôn là uy nghiêm, khó có thể tiếp cận. Nhưng mà nàng rất ít trước mặt của triều thần Triển lộ thực lực Dẫn tới cho bọn họ cũng đã sắp quên rồi Nàng là một vị trí cường giả Cảnh giới thứ 7 Thiên kiếp có thể quỷ diệt cả tòa thần đô Dưới một cái chỉ của nàng Trực tiếp tan dở Đây là thực lực cường đại cỡ nào Giờ khắc này Vô luận là quan nhiên đảng mới Quan nhiên của đảng cũ lúc đó Dưới một bóng người đội trời đạp đất kia Trong lòng đều chỉ có thành phục thôi Sau khi mà xua tan kiếp dân Hư ảnh đó nhanh chóng co rút lại, cuối cùng biến mất trên không của hoàng cung. Cung trường nhạc, Lý Mộ không biết ngủ bao lâu, sau khi một lần nữa tỉnh lại, đã nhìn thấy nữ hoàng đứng trước cửa sổ. Chu vũ nhìn hắn, thản nhiên nói, há mờm. Lý Mộ há mờm ra, một đạo hào quang từ trong ta của nàng hiện lên. Trong miệng của Lý Mộ có thêm một viên tròn giò, nhảy mắt đã tàn ra, một dược lực tinh thuần lào đi tứ chi bách hải của hắn pháp lực trong cơ thể của hắn cạn kiệt, nháy mắt đã khôi phục hơn phân nửa. Lý Mộ từ trên giường ngồi dậy hỏi: Bệ hạ, thần đang ngủ bao lâu rồi? Chu Vũ nói: Đại khái một ngày một đêm, tính cả thời gian mê man so với thời gian hắn dự tính lâu hơn một chút. Lý Mộ từ trên giường đi xuống nói: Thần xin về nhà trước. Chu Vũ nói: Tâm thần của ngươi cạn kiệt nghiêm trọng, nghỉ ngơi thêm một lát đi. Lý mộ lắc đầu nói, không được, thần phải về nhà nghỉ ngơi, còn không quay về, đương tử của thần sẽ lo lắng. Chú Dụ phân tài nói, đi đi. Nàng vừa dứt lời, Lý mộ chỉ cảm thấy trước mắt qua lên, ngay sau đó xuất hiện trong sân nhà của mình. Ân công, công tử! Tiểu Bạch và Giảng Giảng, nhàm chán trong sân chơi xích đu, nhìn thấy Lý mộ, lập tức liền lao tới. Giảng Giảng ôm cánh tay của Lý mộ nói, ngươi nếu mà còn không mau trở lại tiểu thư đã muốn đi trong cung để mà tìm ngươi rồi đó. lý mộ xấu hổ cười cười với liễu hà yên cùng lý thành từ bên trong phòng đi ra nói để cho các nàng lo lắng rồi các bạn vừa nghe xong tập 79 xuyên việt ta trở thành tiên nhân cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thanh hải chào tạm biệt